Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rất nhạt nhòa không xứng với buổi hẹn hò đón một nhân vật quan trọng hay đúng hơn là một vị cứu tinh từ Mỹ về nó chứng tỏ hồng hoàn toàn không quan tâm đến tình yêu của đá Tuy buồn nhưng bà ngại không dám cằn nhằn con gái chỉ thầm mong cho hồng đổi ý và phút trót hơn 10 giờ nghĩa là sau đợt ăn sáng đông đảo ở quán cơm tấm đá mới lưỡng thưởng thì bộ tới quán lúc ấy chỉ còn có hai bản cách. Vừa thấy đán, bà mơ đon đà ra tận cửa mời vào. Hồng thì đứng sau quầy, khẽ gật đầu mỉm cười chào đán. Mặc dù đã thấy đán mấy hôm, sáng nay Hồng mới chăm chú nhìn để xem cái người vừa xin cưới Hồng có đúng như lời ca ngợi của mẹ Hồng không. Nói tổng quát thì đán thuộc loại bành bao và có nét trí thức, tác phong nghiêm chỉnh Người như thế, Hồng đâu có dại dột mà chê. Ngày toàn mất, bạn bè nhiều đứa rất thương Hồng, Nhưng cũng có đứa hạ dạ viết cho Hồng cái email chua chát rằng Cô gái lọ lem mơ lấy chồng hoàng tử mà không thành Thôi thì đành trở lại thân phận lọ lem, ôm lấy nồi cơm tấm mà sống Kình nghe vui thú kình nghe, tép tôm thì lại vui bể tép tôm Đừng leo cao quá mà ngã đau Hồng đọc email tái mặt vì không ngờ bằng hiểu có kẻ tiểu tâm như vậy Bây giờ quen đán chính là dịp để Hồng phục hận Hồng sẽ làm cho những đứa ghét Hồng phải sáng mắt ra. Nhưng thoáng nghĩ thế thôi, chứ Hồng lấy Đán làm sao được, để Đán trở thành nạn nhân thứ ba hay sao? Như thường lệ từ ngày về xứ nóng, hôm nay Đán cũng mặc sơ mi ngắn tay bỏ trong quần, tuy đơn giản nhưng trang nhã. Thương hiệu quần áo Đán hay mặc là Burberry, chả phải Đán kén trọn mà chỉ vì trước đây vợ Đán thích cho Đán mặc đồ mang nhãn hiệu này. Bà mơ chờ Đán ngồi rồi quay vào làm đĩa cơm tấm đặc biệt với ly cà phê sữa bảo Hồng bưng ra. Vì có ấy nói chuyện lâu nên Đán chọn cái bàn sát góc phía trong sát quầy tính tiền tránh cái nhìn soi mói của người khác mà cũng tiện để nếu cần thì Hồng lui vào bếp. Khi Hồng vừa tới gần Đán đứng dậy gật đầu trào rồi khi Hồng đặt đĩa cơm và ly cà phê trên bàn Đán kéo cái ghế bên cạnh mời Hồng ngồi. Hồng quay vào nhìn mẹ Bà mơ gật đầu làm hiệu, nàng mới từ từ ngồi xuống, đán nhập đề. Hôm qua không gặp Hồng, anh anh đã thưa chuyện với bác, chắc bác cũng đã nói lại với Hồng. Để đỡ lúng túng phút đầu, Hồng ngoái cổ vào bếp nói. À, mẹ ơi, mẹ cho con xin bình trà. Hồng nhờ mẹ là vì nàng không muốn vừa ngồi xuống lại đứng lên ngay, làm dở câu chuyện mà đán, đang sắp nói. Rồi nàng nhìn đán thành thật hỏi. À, Em ngồi đây, anh ăn có có, có thoải mái không? À, hay là em em vào trong bếp rồi khi nào anh ăn xong thì à, gọi em ra? Cũng giống như hôm qua, Đán không ăn, chỉ uống cà phê thôi Bởi anh đã ăn phở với Vũ từ sớm rồi Đán vẫn kêu cho đủ bộ để trả tiền cho bà mơ Chứ ngay cả cà phê cũng đã uống mấy ly từ lúc thức giấc Đán nâng ly và nói à, Hồng cứ ngồi đây, anh anh không có gì ngại cả Anh chỉ hỏi Hồng là bác đã nói rõ với Hồng cái đề nghị của anh chưa? Bà mơ bưng bình trà ra. Hồng nói cảm ơn mẹ rồi rót ra hai cái tách. Hồng bưng một tách đặt trước mặt đán rồi đáp. Dạ vâng, mẹ em nói hết rồi. Nói ngay cho em biết lúc mà anh vừa mới bước ra khỏi quán đó, chứ không phải đợi đến tối. Đán đặt tách cà phê nhìn Hồng nghiêm trang hỏi. Thế ý Hồng thế nào? Hồng có nhận lời anh hay không? Hồng biết đán hồi hộp chờ câu trả lời của Hồng, nhưng mẹ Hồng đứng sau quầy lại còn hồi hộp hơn cả đán, cho nên nàng cười đáp. <cười> à, anh à, à, được anh hỏi cưới, rồi lãnh sang Mỹ, nuôi cho đi học. <cười> Ai dạy gì mà từ chối. Nhưng anh với em thì mình cũng mới biết nhau thôi, biết mà cũng chưa trao đổi lời nào hết. Anh đã hiểu gì về em đâu. À, Em sợ nếu như mình mà vội vã quá đó, Thì chính anh lại ân hận Rồi anh đổi ý Mà lúc đó, đó em là người thiệt thòi Chứ đâu có phải là anh Bà mơ nghe lén phía sau Rất hài lòng vì Hồng trả lời rất khéo Còn đán thì hăng hái nói Anh mới gặp em Nhưng anh không lầm đâu Những gì anh đã nói với mẹ em Anh sẽ giữ đúng như vậy Anh cũng nói thật với em là Chuyến này anh về Việt Nam Hoàn toàn không có ý định lấy vợ Anh về thăm lại quê nhà sau 20 năm sống bên Mỹ. Tình cờ anh gặp em, anh mới nảy ra ý định lập gia đình. Hồng đã có chủ đích trước cho nên nàng nói. À, thôi thế này nha, nếu anh cứ nhất định cưới em thì thật tình em nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.